lâm tiêu ngẫm lại nói, đao ý của ngươi còn kém ta quá nhiều, hơn nữa chất lượng nguyên lực cũng không đủ hùng hậu. Mấu chốt là, ta mấy ngày nay cũng hơi có chút đột phá, chính vì điểm này mới làm cho ta tuyệt vọng a, đôi mắt trần tinh duy hơi ảm đạm, chuyện này tương đương với chuyện đã vượt lên trước, Mấu chốt là hắn còn đi nhanh hơn người ta. Muốn đuổi kịp đối phương nó dễ vậy sao? Lâm tiêu khẽ giật mình cảm giác được nội tâm Trần Tinh Duệ thất lạc cau mày nói. Trần Tinh Duệ. Không nên bởi vì như thế mà mất đi võ đạo chi tâm. Cứ mãi quan tâm tới thực lực người khác. Ngược lại sẽ làm cho chính mình được không bù mất võ đạo là một bước một cước ấn mà không phải quá mức chấp nhất vào chuyện râu ria nếu như ngươi không thể nhận rõ điểm này sớm muộn gì cũng sẽ dừng bước lâm tiêu nói ra lời này chẳng khác gì sấm sét đánh vào người trần tinh dùa làm cho hắn bỗng nhiên cả kinh thở phào một hơi trần tinh dội khôi phục bình tĩnh nhìn lâm tiêu chắp tay tràn ngập cảm kích nói Đa tại nhắc nhở, vừa rồi ta thiếu chút nữa mất đi võ đạo chi tâm. Trần Tinh dụi xem như triệt để bị Lâm Tiêu thuyết phục. Đối với Lâm Tiêu nhỏ hơn hắn mấy tuổi. Nhưng ở trên con đường võ đạo lại đi xa hơn hắn. Thật sự khiến người ta không tin được. Ở lại thành Hắc Vân thêm hai ngày, đạo mắt đã qua tháng mười. Lâm Tiêu nhã nhặn từ chối hai huynh đệ Trần Tinh dụ giữ lại, vào sáng sớm đã rời khỏi thành Hắc Vân. Cách thành Hắc Vân không xa. Dưới một sơn mạch trải dài. Sơn mạch hơi nghiêng là bình nguyên bao la bát ngát. Bao la khôn cùng. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy các khu rừng nhỏ. Nhìn qua chẳng khác gì những thế ngoại đào viên. Lâm tiêu cưỡi huyết lân phi vân. Hắn lướt đi trong thảo nguyên nhìn qua giống như không thấy điểm cuối. Không vội không chậm. Không nhanh không chậm. Trên một mô đất xa xa. Trong một rừng cây cây cối rậm rạc. Nếu có thương đội đi ngang qua thì chắc chắn sẽ dừng lại đây nghỉ ngơi. cưỡi trên lưng ngược lâm tiêu dùng tinh thần lực phóng ra ngoài quan sát động tĩnh chung quanh các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izirat hai trăm tám mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.izirat chương bốn trăm tám mươi hai gặp phải mai phục hai nhưng luyện dược sư thì khác Có được tinh thần lực cường đại nên bọn họ có thể tùy ý phóng thiếp tinh thần lực vô hình ra. So sánh với cảm giác của võ giả càng quan sát toàn vẹn hơn. Cũng càng thêm khó có thể tránh né. Dùng tam phẩm tinh thần lực đỉnh phong của lâm tiêu hiện tại. Đủ để nhẹ nhõm cảm ứng được bất cứ thứ gì trong phạm vi ngàn mét. Đương nhiên. Một ít võ giả cường đại chân chính có thể che giấu cả tinh thần lực. Đối mặt với địch nhân này, cho dù có điều tra cũng vô dụng, đối mặt với võ giả có thực lực hơn xa mình, điều tra căng vốn không có ý nghĩa gì. Rất hiển nhiên, song tử huynh đệ cũng không thuộc về loại người này. Không nghĩ tới có trần gia chống nhiếp, Vẫn có kẻ không biết sống chết nhìn chằm chằm vào ta. Dột ngựa đi về phía trước. Lâm tiêu sớm cảm nhận được trong rừng cây phía trước có chấn động bất thường truyền tới. Đại ca tiểu tử này đến rồi. Trong rừng cây. Sông tử huynh đệ mai phục trong bụi cỏ nhìn chằm chằm vào lâm tiêu từ xa chạy tới. Trong hai mắt bắn ra một tia hàn mang. Không nên gấp gáp. Chờ đối phương tới gần thì nói sau. Ta đã nghe ngóng qua. Tiểu tử này tuy thoạt nhìn tuổi trẻ nhưng thực lực lại không kém. Ngay cả huyết phong đạo cũng chết trong tay hắn. Hừ! Huyết phong đạo thì tính toán cái gì? Đạo phỉ mà thôi. Chẳng có gì lạ. Tuy lão đại huyết phong đạo cũng như ta có thực lực hóa phạm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng thật sự chém giết với ta thì hắn phải chết không nghi ngờ. Càng không cần nói gặp phải đại ca. Nói thì nói như thế. Nhưng mà cũng không thể khinh thường. Phải một kích thành công. Đáng tiếc. Đánh chết tiểu tử này thì sau đó không thể tiếp tục ở lại thành hát vân. Tuy chắc không ai biết là do chúng ta làm Nhưng một khi để lộ ra Chúng ta căn bản không thừa nhận được lửa giận của Trần Gia Hai người trong lúc nói chuyện với nhau Lâm Tiêu đã đi tới gần Động thủ Quát khẽ một tiếng Hai huynh đệ đồng thời bay vút ra Hai đạo đao mang không một tiếng động chém thẳng vào vật cưỡi của Lâm Tiêu Phúc phúc, đao mang xẹp qua thân hình lâm tiêu, lập tức chém hắn thành hai nửa, nhưng mà hoàn toàn không có chút máu tươi bắn ra ngoài. Thân hình lâm tiêu tiêu tán trong không khí, coi chừng không phải chân thân của đối phương. Tương đại lập tức chấn động, tương nhị không có cảm giác gì, nhưng mà trong lòng tương đại sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Vội vàng xoay người bổ ra một đao, đinh âm thanh chiến đao giao kích truyền tới tương đại bởi vì vội vàng nên ăn thiệt thòi, lập tức lùi ra phía sau, lại bị ngăn cản. Trong nội tâm lâm tiêu không sợ hãi, thân hình không chút do dự lao qua tấn công tương nhị. Hắn đã nhìn ra, trong hai người này tương nhị chỉ mới là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. So với võ giả hóa phạm cảnh hậu kỳ thì yếu hơn không ít. Muốn giết ta. Tương nhị lạnh lùng cười cười, không lùi mà tiến tới. Chết! Thừa dịp đối phương chủ quan, lâm tiêu toàn lực bổ ra một đao. Âm thanh kim thiết va chạm thật lớn vang vọng, tương nhị chống đỡ không được, thân thể lập tức bay ra ngoài. Cái gì? Tương nhị không thể tin được vào mắt của mình, bản thân mình bị đối phương một đau đánh bay. Phúc phúc! Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, đau ý của Lâm Tiêu xâm nhập làm hắn bị thương không nhẹ. Hai người này thật mạnh. Dưới một đau này, Lâm Tiêu lập tức cảm giác được trên lệch khi chém giết với tên lão đại huyết phong đạo. Đều là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong Nhưng mà thực lực người trước mặt lại mạnh hơn lão đại huyết phong đạo gấp đôi Nhưng mà trong nội tâm lâm tiêu giật mình thì giật mình Thân hình không ngừng Lại tiếp tục lao tới như thiểm điện Không để cho đối phương có chút cơ hội phản ứng nào Tiểu tử này khó giải quyết Trong nội tâm tương nhị kinh hải vận chuyển nguyên lực trong người. hai tay cầm chiến đao dựng ở trước ngực. hắn lại tiếp tục lao tới công kích lâm tiêu. nhị đệ coi chừng. một tiếng kinh sợ quét lên chói tai. cách đó không xa tương đại đã lao tới như thiểm diện. thần sắc kinh sợ. đao khí lăng lệ chẳng khác gì sóng biển ngập trời ập tới. đương đương đương. Lâm tiêu không thể không buông tha cho tương nhị, giao thủ mấy lần với tương đại. Song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi, cân sức ngang tài, song song thối lui ra phía sau. Nhị đệ ngươi không sao chớ. Tương đại vội vàng quan tâm nói. Ta không sao đại ca, tiểu tử này không đơn giản. Thần sắc tương nhị ngưng trọng. Vừa rồi đánh chính diện làm hắn không dám khinh thường Lâm Tiêu, hết sức nghiêm túc. Hai người các ngươi là ai? Lâm Tiêu lạnh lùng hỏi. Vừa rồi không có thừa cơ đánh chết một người. Trong nội tâm Lâm Tiêu không khỏi cảm thấy thất vọng. Thu liễm khí cơ. Bình thản hỏi. Tất nhiên là người ghét ngươi, hãy bớt sàm ngôn đi, để mạng lại. Tương đại lạnh lùng cười cười. Lại không nói thêm nữa. Hắn nhìn qua tương nhị bên cạnh. Hai người la qua. Phân biệt tấn công hai bên lâm tiêu. Trong hư không đột nhiên xuất hiện ánh đao đầy trời. Rậm rạc chằng chịt giống như màn mưa. Từ hai hướng phải trái tập kích lâm tiêu. Đa quyển ngũ nhạc. Lâm tiêu bổ ra. Một đao, từng đạo vòi rồng xuất hiện quanh người hắn, va chạm với công kiếp điên cuồng của đối phương. Cỏ trên mặt đất bị khí kình vô hình chém làm hai, đồng loạt ngã xuống. Trong phạm vi mấy chục trượng đều là lá cỏ tung bay bị sắn thành phấn vụn. Bùn đất trên mặt đất cũng bị gọt một tầm, xông ra khỏi phạm vi đao khí đầy trời. Lâm tiêu lập tức phóng thẳng về phía tương nhị yếu nhất trong hai người Dưới tình huống như vậy Trước giết chết một người còn hiệu quả hơn tấn công cả hai người Húng chi đối phương còn có một gã cường giả hóa phàm cảnh hậu kiều, Tứ quý luân hồi đau Đau ý nồng đậm phóng lên trời Xen lẫn ý cảnh tứ quý luân hồi đao khí bàn bạc quét ngang khắp nơi, chém thẳng về phía trước. Trên mặt đất xuất hiện khe rảnh vì đao khí cắt qua. Dương, tương nhị hai tay cầm đao nhanh chóng bổ ra một đao, ngăn cản một chích của lâm tiêu. Bước chân hơi lùi ra phía sau. Ân lại bị hắn ngăn cản. Lâm tiêu hơi giật mình. Tuy trước đó hắn không có đánh chết tương nhị. Nhưng đối phương lúc trước cũng bị đau kia làm thụ thương không nhẹ. Không có khả năng tiếp được một đau này của hắn. Lại đến. Lâm tiêu không nhục chiếc tránh né xong tử huynh để công kiếp mấy lần, lại phản công. Nhật Nguyệt luôn hồi đau. Lúc này lâm tiêu công kiếp càng mạnh hơn nữa. Chiến đao bổ ra. Thái huyền đau xuất hiện hào quang như Nhật Nguyệt. Thiên địa vạn vật xuất hiện. Ý cảnh mãnh liệt làm cỏ cây chung quanh bị áp nằm rạc xuống. Một đao thật lăng lệ. sắc mặt tương nhị ngưng trọng cắn răng chém ra một đao. Đương! Lại là một tiếng vang thanh thuế. Tương nhị liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt đất xuất hiện dấu chân thật sâu. sắc mặt cũng hơi hơi đỏ lên ký huyết sập phòng nhưng cuối cùng vẫn ngăn được một đao của lâm tiêu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio ipirat hai trăm tám mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio .fiz. chương bốn trăm tám mươi ba song tử đao pháp bồng thân thể lâm tiêu né qua tránh thoát một đao cường đại này xảy ra chuyện gì ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào vào sông tử huynh đệ, lâm tiêu nhíu mày nội tâm nghi hoặc. căn cứ lần giao thủ trước, lâm tiêu có thể cảm giác được tương nhị tuy mạnh hơn đại thủ lĩnh huyết phong đạo gấp đôi. nhưng thực lực của chính mình trong những ngày qua đột nhiên tăng mạnh. đối phương tuyệt đối không có ngăn cản hắn được. nhưng mới rồi hắn liên tục ra tay hai lần. Vậy mà bị tương nhị ngoài ý định ngăn cản được Quả thực làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Không đúng Đây là đa pháp cổ quái Nguyên lực của hai huynh đệ này trong lúc chiến đấu cộng hưởng với nhau Có tác dụng tấn công và phòng ngự Đột nhiên lâm tiêu nhạy cảm cảm giác được cái gì Trong nội tâm ăn cả kinh Tương đại cùng tương nhị hai người thi triển đao pháp cực kỳ cổ quái. Lúc chiến đấu đao khí kết nối với nhau. Khiến cho bộ phận nguyên lực tăng lên thật mạnh. Nói cho đúng tuy một đao vừa rồi của lâm tiêu là tấn công tương nhị. Nhưng kỳ thực là tương đại cùng tương nhị liên thủ. Đối phương lúc này mới có thể dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong ngăn cản công kích của lâm tiêu. Thì ra là thế Lâm tiêu cuối cùng hiểu nguyên nhân trong đó Hai người này công phòng nhất thể Muốn đánh tan bọn chúng Trừ khi có thực lực tuyệt đối đánh chết hai người Hoặc là phải đánh vỡ liên hệ giữa hai người Chỉ có như vậy mới giết được chúng Thực lực hai huynh đệ này Một tên là Hóa Phàm Cảnh Trung Kỳ đỉnh Phong Một tên khác là Hóa Phạm Cảnh Hậu Kiều. Đơn đã độc đấu ta cũng cố hết sức. Lại càng không cần phải nói là hai người liên thủ. Xem ra phải tìm cơ hội phá vỡ liên thủ của hai người. Trước chém một người. Lâm Tiêu trong thời điểm dây dư với đối phương vẫn suy tính phản công. Trong nội tâm chẳng những không có khẩn trương. Ngược lại ẩn ẩn trở nên hương phấn hơn. Trước kia Lâm Tiêu gặp được đối thủ trên cơ bản thực lực không bằng hắn. Dễ dàng đánh bại đối phương. Làm cho Lâm Tiêu cũng không có được bao nhiêu kinh nghiệm. Hôm nay gặp phải song tử huynh đệ thì khác. Bởi vì như vậy cho hắn cảm giác thế lực ngang nhau. Chuyện này làm cho Lâm Tiêu không sợ mà còn làm mừng. Còn có chút chờ mong. So với việc Lâm Tiêu giật mình, song tử huynh đệ trong nội tâm kinh hãi càng lớn. Song tử đao pháp của bọn họ cực kỳ cường đại. Quy lực vô cùng. Đúng như Lâm Tiêu suy đoán. Nguyên lực và khí cơ của hai người có thể dung hợp làm một thể. Kể từ đó sinh ra uy lực cũng không đơn giản là hai người liên thủ. Mà là có một loại tăng lên về chức. Nương tựa vào sông tử đao pháp. Hai huynh đệ đã từng đánh chết qua không ít đối thủ mạnh hơn bọn họ. Nhưng mà lâm tiêu chỉ là một gã hóa phàm cảnh sơ kỳ lại thành công ngăn cản hai người. Mà lại còn liên tục tiến công tương nhị. Nếu như không phải hai người công phòng nhất thể. Chỉ sợ tương nhị hiện tại đã chết trong tay lâm tiêu. Không nghĩ tới tiểu tử này lại khó giải quyết như vậy. Mới hóa phàm cảnh sơ kỳ đã có lĩnh ngộ đao đạo tinh thâm như vậy. Khó chắc có thể quan hệ tốt với đệ tử dòng chính trần gia. Lúc này ngàn vạn không thể để hắn đào tẩu. Bằng không sau này hai huynh đệ chúng ta sẽ nguy hiểm. Sát cơ trong lòng tương đại sôi trào âm thầm cắn răng quyết định. Vù vù, ở trên bình nguyên, sông tử huynh để hoán thành hai đạo tàn ảnh không ngừng vây quanh lâm tiêu. Bước chân chẳng khác gì hình thành liên hệ nào đó, làm cho người ta hoa mắt. Đương đương đương đương, tiếng chiến đa va chạm không ngừng vang lên, song phương mỗi một khắc đều ra tay trong nháy mắt đã giao thủ hơn trăm tiêu Chết! Đột nhiên song tử huynh đệ đồng thời quát chói tai Chiến đao trong tay kéo lê hai ánh sáng hình vòng cung Phân biệt bổ về sườn dưới và hậu tâm của lâm tiêu Ánh mắt lâm tiêu ngưng tụ, vội vàng né tránh Tám. đúng lúc này Hai người bổ chiến đao lại đồng thời nổ tung Vốn là sương mù che trắng đa quan Hiện tại đa quan bao phủ toàn thân Lâm Tiêu. Làm cho hắn không cách nào né tránh. Phúc phúc. Lâm Tiêu gian nan tránh né rất nhiều đao quan trong đó. Nhưng vẫn là có vài đạo đánh chúng người Lâm Tiêu. Tốt. song tử huynh đệ mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà biểu lộ sau đó cứng lại. Thân thể Lâm Tiêu bị chém chúng đã nổ buông. Chỉ còn lại tàn ảnh mà thôi. Mà cách đó không xa Chân thân lâm tiêu lại đột nhiên xuất hiện Một đao chém thẳng về phía tương nhị Đương Tương nhị phi tốt lui về phía sau Đồng thời ngăn cản một đao của lâm tiêu Một đao chưa trúng Lâm tiêu cũng không truy kích cúi đầu nhìn vào hông của mình Vỏ bào màu xanh bị bổ ra một đao Đao pháp thật lăng lệ Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi. Nếu không phải tinh thần lực của ta thời khắc chú ý bốn phía. Trên người lại mang thanh nguyên giáp. Chỉ sợ vừa rồi đã bị thương nhẹ. Nghĩ như vậy. Thân thể Lâm Tiêu đột nhiên hóa thành một đầu chim bay. Tiến thẳng vào trong rừng cây. So sánh với bình nguyên. Địa hình trong rừng cây càng phức tạp. Lâm Tiêu một thân một mình sẽ không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng song tử huynh đệ thì khác. Đổi, song tử huynh đệ liếc nhau, theo sát Lâm Tiêu tiến vào trong rừng. Trảm. Lâm Tiêu quay ngược lại chém ra một đao. Ầm ầm. Đao mang màu xanh xẹp qua hư không, Chặt đứt vài cây đại thụ đang ngăn cản. Cổ thủ quanh người bọn họ gãy đổ thanh thế kinh người. Trong đó có hai cây vừa vặn ngã về phía sông tử huynh đệ. Phá cho ta. Sông tử huynh đệ không tránh không né. Hai người bảo trì khoảng cách liên hệ nhất định. Chiến đao chém ra. Vô số ánh đao phóng lên trời. Hai cây đại thụ cao mấy chục mét này bị chém tan nát. Hóa thành mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Sư sư. Thân ảnh hai người như điện, lao ra khỏi bụi mù. Ân, tiểu tử kia đâu? Chỉ trong nháy mắt, song tử huynh đệ lại không phát hiện thân ảnh của lâm tiêu. Đại ca, chẳng lẽ tiểu tử này trốn rồi? Giọng lạnh lùng của tương nhị vang lên ánh mắt cảnh giác bốn phía. Không nên chủ quan ta có dự cảm tiểu tử này nhất định nấp ở gần đây tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi. Ánh mắt tương đại tỉnh táo, nhạy cảm cảm giác và nghe ngóng chung quanh. Tại đây, đột nhiên tương đại chém ra một đao, ở phía sau hắn có nguyên lực chấn động. Phúc phúc! Bóng dáng sau lưng trực tiếp vỡ vụn, là phân thân lâm tiêu. Rầm ào ào! Cùng lúc đó, phía sau một cây đại thụ gần tương nhị, thân hình lâm tiêu đột nhiên hiện ra. Một đạo hàng quan bột phát tấn công tương nhị. Nhị đệ coi chừng, tương đại quát chói tai thả người nhào tới. Sát cơ vô hình bao phủ lâm tiêu, trường đao hình bán nguyệt chém thẳng vào hư không. Hiện lên xu thế chém giết tất cả những gì ngăn cản. Cút ngay. Tương nhị cũng quát một tiếng. Vận chuyển nguyên lực tới cực hạn. Kết hợp nguyên lực khí cơ của đại ca. Chém mạnh vào lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 284 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyrs. Chương 484 đao trảm sông tử huynh đệ. Một, tương nhị rút lui hai bước. Sắc mặt ưỡng hồng. Khó miệng có tơ máu chảy ra. Hắn lại bị vết thương nhỏ. Nhưng thân thể cũng không có trở ngại gì. Chạy đi đâu? Tương đại phẫn nộ quát một tiếng càng điên cuồng suốt đao chém lâm tiêu. Bạo, ánh đao đột kiếp. Thân hình lâm tiêu nổ buông. Hóa thành mấy đạo nhân ảnh phân biệt tỏa ra khắp rừng cây. Rồi sau đó khí tức lại biến mất. Không còn thấy gì nữa. Đáng giận tiểu tử này rốt cuộc ở nơi nào. Ánh mắt tương đại nhìn quét bốn phía, hoàn toàn không tìm ra vị trí của lâm tiêu. Nhị đệ ngươi không sao chớ. Tương đại ông cần nhìn qua tương nhiệt, nói... Bắt đầu từ bây giờ hai chúng ta phải dựa vào nhau. Không nên tách ra. Dùng bất biến ướm phản biến. Ta cũng không tin tiểu tử này có thể đùa nghiệp thủ đoạn bịp bợm gì. Ta biết rõ. Tương nhị gật gật đầu, hắn dựa vào tương đại, hai ánh mắt nhìn quét bốn phía, phát hiện ra tất cả gốc chết. Hai người này thật đúng là giả hoạt. Tiếp tục như vậy muốn kiếp giết bọn họ còn không biết mất bao lâu. Đã không có cơ hội. Vậy chế tạo cơ hội. Vừa vặn cho bọn chúng một kinh hỷ lớn. ẩn nấp trên đại thụ, Lâm Tiêu nhìn qua sông tử huynh đệ ở xa xa, hắn cười lạnh. Nếu như muốn đi, Lâm Tiêu có vô số lần cơ hội có thể rời khỏi. Nhưng mà hắn cũng không phải là người bỏ dở nửa chừng. Vèo. Trong rừng cây xa xa, một đạo nhân ảnh đột nhiên chợt lón lên. Đi, theo sau. Song tử huynh đệ liếc nhau, cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo về phía thân ảnh kia. Xui xui xui. Đột nhiên từ một bên núi rừng, mấy đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện. Mang theo khí thế lăng lệ tấn công hai người Cái nào là chân thân Hay không có cái nào cả Mặc kệ phá cho ta song tử huynh đệ chấn động Nhưng mà giữa hai người liên hệ không có ngừng lại Đồng thời vung đao một phát ra đao mang đáng sợ quét qua bốn phía Phúc phúc Lưỡi đao quét qua tất cả tàn ảnh Những tàn ảnh kia đều têu biến Đúng lúc này Sau một thân cây đại thụ Gần hai người đột nhiên xuất hiện Một đạo nhân ảnh đao men lăng lệ quét qua hai người Lập tức đánh tới trước mặt tương nhị Xú tiểu tử Đã sớm chờ ngươi từ lâu Mà tương đại ở bên cạnh Không sợ hãi không hoảng hốt Dường như sớm có chuẩn bị Đột nhiên nhe răng cười quay người Một đao phá tan đao quang hiện ra Chém thẳng vào lâm tiêu Lâm tiêu vội vàng quay người lại Khí tức biến mất dường như hắn muốn ẩn vào rừng cây Chạy đi đâu Tương đại quát một tiếng Nhắm ngay thân hình lâm tiêu bổ ra hơn mười đao Từng đạo đao quang lăng lệ xuất hiện trong hư không Hóa thành đao võng rậm rạp chém qua bốn phía. Hoàn toàn không lộ ra chút sơ hở nào cả. Mấy cây đại thụ phía trước vỡ tan. Khí lãng đáng sợ quét qua tất cả. Tất cả dưới đao quang đều hóa thành cho bụi. Trong lòng tương đại đang cười lạnh. Xíu, u xíu, u xíu, u bùn đất dưới chân tương đại đột nhiên nổ tung. Ba đạo lưu quan giống như quỷ mị đánh tới. Phân biệt chém vào ba chỗ hiểm trên người tương đại. Tiếng xé gió bén nhọn mang theo sát cơ lẫm liệt. Đây là thứ quỷ gì thế? Tương đại chấn động. Bất chấp tìm kiếm vị trí của lâm tiêu. Chiến đo của hắn lập tức chém ra ngoài. Lập tức ngăn cản ba đạo lưu quan kia. Ôm. Ngay vào lúc hắn ngăn cản ba đạo lưu quan kia Một đạo tinh thần lực chấn động vô hình đánh vào đầu của hắn Biểu lộ của tương đại hơi dừng lại Trong nháy mắt đó Thân hình lâm tiêu lập tức xuất hiện sau lưng tương nhị Thái huyền đao xẹt qua hư không Một đao đánh tới trước người tương nhị Luôn hồi đao quyết tam thức thiên địa luôn hồi đao Hào quang trên thái huyền đao sáng ngời, bao phủ thân thể tương nhị. Chuyện xảy ra quá đột nhiên. Tương nhị căn bản phản ứng không kịp. Đao quang giống như thiểm điện chém tới. Thân thể tương nhị lập tức bị chém thành hai khúc. Đầu thân khác biệt. Nhị đệ. Cả quá trình nói thì dài. Kỳ thật chỉ trong chết mắt tương đại bị tinh thần nguyên toa trùng kiết, hắn chỉ mê muội trong nháy mắt là khôi phục lại, nhưng mà trong nháy mắt này hắn nhìn thấy thân thể nhị đệ bị chém thành hai nửa, liên hệ giữa song tử huynh đệ đã bị phá vỡ. ta muốn ngươi chết, hai mắt tương đại lập tức trở nên đỏ thẫm, hắn gào thét như giả thú, chẳng khác gì giả thú bị điên công kiết lâm tiêu. Ông! Ông! Ông! Ông! Ông! Vô số ánh đao chẳng khác gì thiểm điện Từ trong tay tương đại chém ra Bao phủ quanh thân Lâm Tiêu Đã chết một tên ta còn sợ ngươi sao Không chút hoang mang Lâm Tiêu dễ dàng đánh tan toàn bộ đao quan Đao quan bị hắn đánh tan thành nguyên khí Khí hình tan vỡ trùng kích bốn phương tám hướng Chung quanh xuất hiện từng vết đao. Nhị đệ. Nhìn qua thi thể tương nhị trên mặt đất. Tương đại gầm lên một tiếng. Khó mắt có một giọt nước mắt chảy xuống. Biểu lộ đặc biệt giữ tận cùng khủng bố. song tử huynh đệ từ nhỏ mất đi phụ mẫu. Hai người sống nương tự lẫn nhau. Vì mạng sống không biết chém dết bao nhiêu vỏ giả. cẩn thận từng ly từng tí mới đi tới ngày hôm nay. không nghĩ tới lại bị một tiểu hóa phàm cảnh sơ kỳ như lâm tiêu đánh dết một người. trong nội tâm tức giận bành trướng vô hạn. ánh mắt tương đại lạnh như băng nhìn chằm chằm vào lâm tiêu. trong ánh mắt mang theo sát cơ sâm lãnh. hừ. Không phải các ngươi mai phục ta, cũng sẽ không xảy ra kết cục này. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải có tâm lý bị người giết. Lâm tiêu có chuẩn tắc làm người là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta trả lại gấp bội. Lâm tiêu hết sức chăm chú, tam phẩm định phong tinh thần lực phóng thiết ra. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn là luyện dược sư Thật sự là đáng giận a Tương đại vô cùng oán hận Vèo Ngay thời điểm tương đại muốn nhào qua phía lâm tiêu báo thù cho nhị đệ của mình Tương đại lại đột nhiên quay người lại Lập tức hóa thành một đạo lưu quan chạy về phương xa Hắn không ngờ lại bỏ trốn Tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ Thời điểm hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành đã có thực lực không kém hơn ta. Hơn nữa còn là một tên luyện dược sư. Không có nhị đệ. Một mình ta triền đấu với hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Chờ ta rời khỏi nơi này. Đến lúc đó dù có tán ra bại sản cũng phải tìm người giết chết tiểu tử này. Trong nội tâm tương đại âm thầm tính toán. Phận chuyển nguyên lực tới cực hạn tăng tốt bỏ trốn. Trốn sao? Chuyện cho tới bây giờ. Lâm tiêu làm sao có thể làm cho đối phương chạy thoát? Tâm niệm khẽ động. Sưu sưu sưu. Ba miếng ô nguyên toa xếp thành hình tam giác lập tức lao thẳng vào người tương đại. Nhanh như thiểm điện. Đồng thời lâm tiêu vận chuyển tốc độ điện cấp trung giai điện quan hỏa thạch tầm thứ hai. Hai chân tỏ ra chân nguyên bạo pháp. Thân thể của hắn lướt đi thật nhanh trong hư không. Xuất hiện tàn ảnh màu xanh. Hai tay cầm đao chém mạnh về phía trước. Đinh đinh đinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com hai trăm tám mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz. chương bốn trăm tám mươi lăm đao trảm sông tử huynh đệ. hai. ầm ầm. tương đại vội vàng né tránh. đao khí cày lên mặt đất. tạo ra một khe rảnh dài hơn mười trượng. mấy gốc cây đại thù ở trước mặt bị chém thành hai nửa. vết cắt bóng loáng như gương. Ông ông ông ô nguyên toa không chúng đích. Lập tức quay trở về. chúng giống như chim sẻ đang xoay tròn quanh tương đại. Lập tức phát động thế công mạnh mẽ. Tam phẩm định phong tinh thần lực khống chế ô nguyên toa có uy lực không kém gì thực lực của một gã tam chuyển định phong chân vũ giả đối với yêu thú tứ tinh ngũ tinh da dày thịt béo thì không xem vào đâu. nhưng đối với tại nhân loại võ giả mà nói, cho dù là tương đại là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng không dám dùng thân thể đón đỡ. chết, phối hợp âu nguyên toa tiến công. lâm tiêu vừa phát động công kiếp. không giống với tương nhị. thân là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Tương đại có một thân thực lực không tầm thường. Lập tức ngăn cản lâm tiêu tấn công. Quy lực ô nguyên toa không lớn. Phải dựa vào suốt kỳ bất ý mới có thể trọng thương đối phương. Bây giờ đối với phương sớm có chuẩn bị. Hiệu quả lập tức giảm đi rất nhiều. Về phần tinh thần nguyên toa thì không rõ ràng tam phẩm đỉnh phong tinh thần lực mê hoặc một gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ chỉ trong nháy mắt. Mấu chốt là cô động tinh thần nguyên toa cần phải có thời gian. Rất dễ dàng bị đối phương nắm lấy cơ hội. Ngược lại làm cho bản thân lâm vào khốn cảnh. Lâm tiêu vừa chiến đấu, vừa tổng kết tâm đắc chiến đấu. Tinh thần lực nhất định phải vận dụng thật tốt. Nếu không sẽ không sinh ra bao nhiêu hiệu quả Giống như lúc trước chiến đấu với Kim Minh Nếu như vừa xông lên đã thi triển ô nguyên toa và tinh thần nguyên toa thì không có bao nhiêu hiệu quả Ngược lại sẽ để đối thủ hiểu rõ mình Rơi vào hạ phong Chỉ có suốt kỳ bất ý Vào thời khắc mấu chốt bạo phát mới có hiệu quả to lớn ầm ầm hai người không ngừng chiến đấu với nhau từng góc đại thụ chung quanh ngã xuống vùng đất văng tung tó. trong nháy mắt hai người đã giao thủ trên trăm chiêu. ai cũng không thể không làm gì được ai. nhưng mà lâm tiêu nương tựa vào ô, ô nguyên toa hiệp trợ lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ quả nhiên không giống bình thường. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu chiến đấu với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Lập tức phát hiện uy lực của võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ và hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong tuy kém một giai Nhưng thực lực chân thật lại khác biệt quá to lớn. Dùng thực lực của Lâm Tiêu bây giờ gần như có thể một đao miêu sát hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng đấu với tương đại thì hắn chỉ chiếm thượng phong. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng sớm chuẩn bị tâm lý. Nhớ ngày đó tại thành Tân Vệ, Võ Điện Trữ Vĩ Thần Đại Tổng quản cùng một đám cao tầm của các thế lực khác cũng chỉ là Võ Giả Hóa phàm Cảnh Trung Kỳ đỉnh Phong. Mà Trang Dịch Thành Chủ là Hóa phàm Cảnh Hậu Kỳ đã vững vàng chống áp tất cả các cường giả của các thế lực đó. Bởi vậy có thể thấy được khác biệt của cấp bậc này. Rầm rầm rầm. Lại qua trăm chiêu. Trên người tương đại đã xuất hiện vết thương rậm rạc. Lại còn bị tinh thần nguyên toa đánh lén vài lần. Càng làm trên người hắn xuất hiện hai vết đau. Máu tươi tuôn rơi. Đáng giận, thời gian dài như vậy tiểu tử này vì sao vẫn còn chưa có kiệt sức. Trong nội tâm tương đại kinh sợ. Vốn hắn chuẩn bị thông qua thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ không ngừng tiêu ha nguyên lực của lâm tiêu Cuối cùng từ từ mài chết lâm tiêu Bởi vì hắn xem ra Lâm tiêu mới chỉ là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành Nguyên lực không có khả năng hùng hậu như hắn được Thật không nghĩ đến đánh lâu như vậy Lâm tiêu chẳng những không có biểu hiện kiệt lực ngược lại thực lực của hắn từ từ giảm bớt. hắn nào biết đâu rằng. luận bền bỉ. lâm tiêu tu luyện cử chuyển huyền công. lại có long tượng luyện thể. cho dù là bản thân hắn mệt chết. lâm tiêu cũng có lực tái chiến. đáng giận ta liều với ngươi. biết rõ tiếp tục dây dưa nữa cũng không thể thoát thân được. Tương đại nổi giận gầm lên một tiếng. Không lùi mà tiến tới. Hắn lao tới gần lâm tiêu. Lại chọn phương pháp cận chiến. Muốn liều mạng đánh cực một lần. Thiếp thân cận chiến. Vô cùng nguy hiểm. Chiến đao bút lên trong không gian nhỏ hẹp. Rất dễ dàng không cẩn thận sẽ bị thương. Hơn nửa vòng qua vòng lại có nhiều chỗ né tránh. Võ giả bình thường rất ít khi cận chiến, quá mức hung hiểm. Nhưng tương đại biết rõ, dù thế nào thì hắn cũng phải chết không nghi ngờ. Chỉ có tìm đường sống trong cõi chết mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Đến tốt, lâm tiêu cũng hang hái chiến đấu thái huyền đao bảo vệ quanh thân, hóa thành từng đạo đao ký không ngừng cận chiến với tương đại. Vù vù vù, ô nguyên toa xoay tròn. Tương đại nghiêng người tránh né ô nguyên toa công kiếp. Cũng một kiếp nhưng có rất nhiều cách tránh né nó. Nhưng bây giờ thì trở nên gian nan không ít. Đó là bởi vì lâm tiêu điều khiển ô nguyên toa đã dồn ép phạm vi né tránh của hắn còn rất nhỏ. Đương đương đương. Ánh đao sáng ngời của hai người không ngừng va chạm với nhau. Một phát khí lãng cực lớn. Hai người chiến đấu từ mặt đất lên tới ngọn cây. Lại từ ngọn cây chiến đến mặt đất. Bốn phía khu rừng này chính là chiến trường của hai người bọn họ. Vũ khí trong tay tương đại là một thanh đoạn đao lục gai, Chiều dài còn ngắn hơn thái huyền đao của lâm tiêu vài tấc trong cận chiến một tấc dài một tấc hiểm. Hắn cũng phản hồi được một chút ưu thế. ha ha ha, đến đến, lại nhanh một chút, đến đến. Tương đại sắc mặt dữ tận. cơ hồ không để ý phòng ngự. chiến đao điên cuồng bổ ra. đao quang chẳng khác gì sóng to gió lớn. khí thế cuồng bạo làm cho người ta hoảng sợ không ngớt. Lâm tiêu giống như bị áp chết, hắn né tránh vô số đa quan đánh tới, đồng thời liên tục đánh trả. Phúc phúc! Không cẩn thận một chút. Lâm tiêu bị đao khí của tương đại lướt qua. Áo bào màu xanh của hắn bị chém ra một góc. May mắn có thanh nguyên giáp phòng hộ. Thân thể chỉ hơi chấn động chứ không có trở ngại gì cả. Hà hà hà! Có thể vừa nhìn thấy hy vọng. Tương đại lập tức trở nên điên cuồng hơn. Đến cuối cùng hắn đã hoàn toàn không thèm phòng ngự nữa. Trừ đau ảnh làm cho người ta hoa mắt ra. đao khí tầm tầm lớp lớp che phủ mắt người. Tiểu tử này cho dù là thiên tài nhưng cũng chỉ là thiếu niên mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu làm sao so được với ta đã trải qua chinh chiến vừa vạn thừa cơ giết hắn. tương đại càng đánh càng có lòng tin công kích như sóng to gió lớn ập thẳng vào lâm tiêu. phúc phúc. chiến đao không ngờ càng đâm vào lồng ngực lâm tiêu. phanh. thân ảnh lâm tiêu tản ra, nhưng chỉ là đao ảnh mà thôi. suy suy xuồi. trước mắt tàn ảnh lập lòe thân ảnh lâm tiêu bắt đầu mơ hồ. Chết đi cho ta Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 286 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 486 thu hoạch to lớn Một tia cảm giác sợn hết cả gai ớt sinh ra trong nội tâm tương đại Giống như biết rõ nguy hiểm tiến đến Thân thể tương đại đột nhiên lâm vào trạng thái không minh. Giờ khắc này kinh nghiệm phong phú nói cho hắn biết có nguy hiểm. Nhạy cảm trực tiếp ẩn ẩn cảm giác được bên trái hắn có một tia gì động. Ở chỗ này chết cho ta. Theo bản năng, tương đại bổ ra một đau. Căn bản không có trải qua suy nghĩ gì cả. Hoàn toàn là nhờ vào thần kinh phản xạ chém ra. Một đao kia tinh diệu tới cực hạn. Là tinh hoa đao đạo của tương đại hiển hiện ra. Một đạo đao ý hiển hiện, không ngờ tương đại đột phá trong chiến đấu. Đao men trước mặt. Đột nhiên thân hình lâm tiêu hiển hiện. Vừa vặn ngênh tiếp chiến đao của tương đại. Giống như hắn tự mình đưa tới cửa. Không ai ngờ tới tương đại lại đột phá vào thời điểm này. Hắn chết rồi. Đa vừa ra. Một loại tâm linh thành tâm xuất hiện trong nội tâm tương đại. Hắn có thể dự liệu được. Đối phương căn bản không có khả năng tránh thoát một đao kia. Một đao kia là kinh nghiệm chiến đấu cả đời của hắn áp suất lại. Hắn dám khẳng định. Cho hắn thi triển lần nữa. Hắn không có khả năng sử dụng một đao vừa rồi. Đao men lăng lệ ác liệt trực tiếp chém thẳng vào ngực lâm tiêu. Nhanh. Nhanh đến mức tận cùng. Hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Góc độ tinh diệu tới cực điểm. Có chứa một loại đao đạo ý cảnh. Không thể tìm ra. Đừng nói là một võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, cho dù là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành cao hơn tương đại, thậm chí hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc tránh thoát một đao vừa rồi. Đáng tiếc Lâm Tiêu không phải những người khác, trong thời khắc nguy hiểm vừa rồi, đột nhiên thân thể Lâm Tiêu co rút lại. Lăng Không hư độ Nguyên lực ngưng tụ sau lưng lâm tiêu, giống như hình thành đôi cánh nguyên lực, làm cho lâm tiêu tránh ra sau một mét. Khó khăn lắm né qua một đau của tương đại, xoẹt, áo vào lâm tiêu lại bị phá vỡ. Tuy chiến đau chưa trốn, nhưng mà đau khí lăng lệ đã tổn thương ngực lâm tiêu. Một tia máu tư chảy ra từ khó miệng lâm tiêu. Tinh thần nguyên toa Sau một khắc một đạo tinh thần lực vô hình đâm thẳng vào Ốc tương đại Làm sao có thể Chiến đao thất bại tương đại kinh hải mở to hai mắt Rồi sau đó cũng cảm giác được hắn chóng mặt Phúc phúc Đa quan hữu dị đột nhiên xuất hiện Nó chỉ lón lên trong hư không tức thì Phục hồi tinh thần lại tương đại cảm thấy thân thể như bay lên không trung. Ngay sau đó hắn bị bóng tối khôn cùng cắn nuốt. Lâm tiêu thu đào thối lùi. Trong rừng cây kền phong quét qua. Cổ tương đại phun máu tươi. Thân thể vô lực ngã xuống. Đồng thời đầu lâu bay lên cao cũng rơi xuống. Hai mắt mở to. Chết không nhắm mắt. Hắn không cách nào ngờ tới, một kích tất sát của mình lại bị lâm tiêu tránh được. Hô! Thái huyền đao vào vỏ. Lâm tiêu cảm giác thân thể của mình hư thoát. Cuối đầu nhìn lại, trường bào của hắn đã bị phá vỡ. Nội giáp ngũ dai thanh nguyên giáp có một dấu đao khí lờ mờ. Nếu như không có thanh nguyên giáp, hắn đã bị đâm trúng chính diện. Hậu quả khẳng định không chịu nổi. Không nghĩ tới tương đại vào lúc cuối cùng lại có đột phá. Khá tốt ta phản ứng kịp thời. Hắn cho rằng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu cận chiến đánh giết ta. Đáng tiếc. Luận kinh nghiệm cận thân chiến đấu. Trong hóa phạm cảnh có người mạnh hơn ta không có mấy. Ngược lại chính hắn còn lâm vào tuyệt cảnh. Cận chiến một khi xuất hiện sai lầm. Tinh thần nguyên toa vừa ra. Hắn phải chết không nghi ngờ. Lâm tiêu lau máu tươi trên miệng tươi cười lẩm bẩm. Có được phân thân toản địa giáp. Từng tiếp nhận truyền thừa trong thiên mộng bí cảnh. Lại ở trại huấn luyện đột phá không gian thí luyện tầm thứ bảy chưa từng có ai đột phá. Lâm tiêu ở phương diện cận chiến khó có người sánh bằng Tương đại cho rằng mình chiếm ưu thế Lại không nghĩ rằng từng bước của hắn đều do lâm tiêu khống chế Duy nhất vượt qua ngoài ý muốn của lâm tiêu chính là tương đại đột phá Nhưng mà kết quả vẫn không thay đổi Võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ sao Ngươi cũng có ngày chết trong tay của ta Trong lúc bất tri bất giác, trong thời gian một năm qua, Lâm Tiêu đã đạt tới mức độ này. Cho ta xem xem trên người các ngươi có bao nhiêu thứ quý giá. Thương thế trên người Lâm Tiêu cũng không nặng lắm, bắt đầu tìm kiếm đồ vật trên người song tử huynh đệ. Vũ khí song tử huynh đệ thì Lâm Tiêu không bỏ qua. Vũ khí tương nhị chỉ là một thanh chiến đao ngủ dai mà chiến đao của tương đại lại đạt tới lục giai, mỏng như cánh phe, hàng khí bức người, cho nên hắn mới dám cận chiến với lâm tiêu. tuy thanh chiến đao này không bằng thái huyền đao, nhưng không kém hơn bao nhiêu cả. chỉ riêng chiến đao của tương đại tối thiểu cũng có giá trị ngoài năm ngàn vạn lượng. lâm tiêu vui tươi hớn hở thu vào trong thương long tý, Ngay sau đó hắn tìm ngân lượng của hai người. Kim phiếu giá trị bốn ngàn vạn lượng bạch ngân. Kim phiếu giá trị bảy ngàn vạn lượng bạch ngân. Kim phiếu trên người của sông tử huynh để đạt một ước một ngàn vạn. Nhiều như vậy. Lâm tiêu giật mình, võ giả bình thường rất ít mang tiền mặt trên người. Hắn nào biết đâu rằng. Đề phòng trần gia đổi giết song tử huynh đệ đã ôm tâm tư sau khi đánh chết lâm tiêu sẽ bỏ chạy thật xa. Cho nên mang toàn bộ gia sản trong thành hắc vân đổi thành kim phiếu. Sau kim phiếu chính là ba bản bí tịch. Trong đó hai quyển chỉ là địa cấp đê giai. Một bản công pháp. Một bản thân pháp. Không tính quá mức suốt chúng. Nhưng cũng không tính bình thường. Nếu như cầm lấy đi đấu giá, một bản là một ngàn vạn lượng, hai bản chính là hai ngàn vạn lượng. Trừ những thứ này ra, còn có một bộ đao pháp địa cấp trung giai. Đúng là song tử đao pháp. Song tử đao pháp, địa cấp trung giai, cần hai người tâm ý tương thông thi triển. Có thể làm nguyên lực và đao khí của hai đao khách liên kết với nhau. Hợp hai làm một. Công thủ nhất thể. Phát huy huy lực cực kỳ kinh người. Đao pháp căn cứ thực lực hai người mà tăng lên. Huy lực quan hệ tới trình độ tâm ý tương đông. Thực lực trên lệch của hai người mà định. Tâm ý câu thông càng hoàn mỹ. Thực lực càng mạnh phát huy ra uy lực càng mạnh tối đa có thể phát huy gấp hai lần thực lực tổng thể của hai người tinh tế quan sát song tử đao pháp sau khi xem xong giới thiệu lâm tiêu cảm thấy khó lường song tử đao pháp thật đúng là không đơn giản có thể phát huy gấp hai lần thực lực tổng thể của hai người đây là khái niệm gì Hai gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ thi triển, tương đương với bốn lần võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, hoàn toàn có thể đánh chết bất cứ võ giả nào cao hơn mình một giai. Chỉ tiết tuy tương đại đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng mà tương nhị chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Làm sao phát huy uy lực lớn nhất cơ chứ? Đáng tiếc đao pháp này ta không cách nào tu luyện, chỉ có thể đem đi bán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe 287 truyện audio được phát hành tại truyện audio.exe Chương 487 trại huấn luyện chờ đợi 1. Cuối cùng lâm tiêu từ trên người song tử huynh để tìm vài bình tứ giai nguyên khí đăng Giá trị cực lớn ước tính chừng 2.000 vạn lượng Đồng thời còn có một lọ ngũ dai nguyên khí đen Trong đó có 4 viên thuốc Giá trị hơn 2.000 vạn lượng Sau khi đưa ý thức vào không gian thương long tiết Sắc mặt lâm tiêu vui vẻ Vừa mới tham gia đấu giá hội Tài vật trên người lâm tiêu còn thừa không có mấy Chỉ còn lại 5.000 khối trung phẩm nguyên thạch trị giá 5.000 vạn lượng. Không nghĩ tới vừa ra khỏi thành. song tử huynh đệ lại đưa tới một phần đại lễ. Hai thanh chiến đao giá trị 6.000 vạn lượng. Ba bạn biết tịch giá trị 7.000 vạn. Hơn nữa đang dược giá trị 4.000 vạn lượng. Tổng giá trị gần một ước 7.000 vạn. Bởi như vậy tài phú trên người Lâm Tiêu không giảm Còn tăng lên rất nhiều Sau khi thay trường bào mới Lâm Tiêu cưỡi huyết Lân Phi Vân đi về quận Thành Hiên Dật Mười ngày sau Lâm Tiêu trở lại trại huấn luyện thiên tài Trở lại trại huấn luyện thiên tài đã là trung tuần tháng 10 Giờ phút này cách lúc Lâm Tiêu rời khỏi quận Hiên Dật đã qua gần hai tháng Đi vào trong trại huấn luyện, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua Ngọc Biết bài danh đứng vững tại cửa ra vào trại huấn luyện. Thứ nhất, Lâm Tiêu. Ngẫm đầu nhìn lại, Lâm Tiêu lập tức nhìn thấy vị trí thứ nhất trên Ngọc Biết chính là tên của hắn. Ta vậy mà xếp hàng thứ nhất. Lâm Tiêu ngạc nhiên. liếc nhìn lại. Trên Ngọc Biết bài danh hàng đầu chính là Đông Phương Nguyệt Minh lý dật phong hắc liệt tư mã bất bình gì đó đã biến mất không còn nữa ta đã quên tháng chín kỳ hạn năm năm là lúc học sinh cũ tốt nghiệp đồng thời cũng là thời gian thiên tài mới sẽ gia nhập lý dật phong sư huynh bọn họ đã tốt nghiệp cả rồi lâm tiêu lúc này mới tỉnh ngộ lý dật phong sư huynh trên cơ bản đều tốt nghiệp Bản thân hắn bài danh thứ hai tự nhiên cũng xếp hạng thứ nhất. Đáng tiếc không có chính thức vượt qua Đông Phương Nguyệt Minh trên bảng bài danh. Lắc đầu. Hôm nay xếp hạng thứ nhất. Trong nội tâm lâm tiêu chẳng những không có chút mừng rỡ. Ngược lại còn mang theo thất vọng nhàn nhạt. Vốn hắn còn muốn tranh giành cao thấp vị trí thứ nhất với Đông Phương Nguyệt Minh. Không nghĩ tới đối phương đã tốt nghiệp nhanh như thế. Căn cứ quy định trại huấn luyện. Xếp thứ nhất Trinh Ngọc biết bài danh. Nếu như đứng thứ nhất vượt qua nửa năm. Hoặc là tính gộp lại vượt qua một năm sẽ đạt được ban thưởng kinh người. Đã như vậy. Vị trí thứ nhất này ta phải an bảo trụ rồi. Cũng không thể để cho người khác vượt qua. Lâm Tiêu mỉm cười đi vào trong trại huấn luyện Xem kiệt là Lâm Tiêu Lâm Tiêu trở về Nghe nói hắn từ khi tháng 8 đi ra giả ngoại Hai tháng qua chưa gặp được hắn Thì ra hắn chính là Lâm Tiêu còn trẻ như vậy Hai tháng không có trở về Nhưng vị trí thứ nhất trên Ngọc biết vẫn là hắn Có thể sao Đó là tự nhiên Hiện tại cả trại huấn luyện thiên tài chúng ta. Cơ hồ tất cả đệ tử đều đang ở ngũ quan thí luyện thất. Xâm nhập lục quan thí luyện thất rải rác không có mấy. Lâm tiêu lại xông qua thất quan. Chính là thí luyện thất đệ nhất. Ai muốn có bài danh vượt qua hắn trên ngọc biếc. Tối thiểu cũng phải xông qua thất quan mới được. Không có đông phương nguyệt minh. Hiện tại Lâm Tiêu là đệ nhất chân chính của trại huấn luyện. Đừng nói hai tháng không có trở về. Cho dù nghỉ ngơi hai tháng bên ngoài cũng chưa chắc có người rung chuyển bảo tọa của hắn. Trừ phi có đệ tử đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ. Oa, Lâm Tiêu sư huynh lợi hại như vậy thật sự có khí chức. Ngươi xem, hắn đang nhìn ta kìa thật kích động. Trên đường đi. Lâm Tiêu gặp được không ít đệ tử trại huấn luyện thiên tài. Đều là hâm mộ. Kinh diễm nhìn qua hắn. Mà một ít đệ tử mới gia nhập vào tháng trước lần đầu gặp Lâm Tiêu. Một ít nữ đệ tử hai mắt sáng lên. Vô cùng kiếp động. Đó là bởi vì những chuyện Lâm Tiêu trải qua quá mức truyền kỳ, Chỉ là đệ tử mới nhưng trong một năm đã vượt lên trước và Danh Ngọc biết thứ nhất, thiên phú như thế, trừ làm người ta sợ hãi thán phục ra thì cũng chính là sợ hãi thán phục. Lâm Tiêu, ngươi cuối cùng trở về, phương phó doanh chủ tìm ngươi nhiều lần rồi đấy. Trở lại trại huấn luyện, đám người kỹ hồng vui vẻ nói, bởi vì một năm này biểu hiện xuất sắc. Đám người kỹ hồng chính thức đạt được tư cách thí luyện 5 năm Trên thực tế 30 đệ tử tham gia trại huấn luyện thiên tài Trên cơ bản có gần 15 người lưu lại Còn một nửa bởi vì thiên phú hoặc các nguyên nhân khác Bị trại huấn luyện trả về Cạnh tranh giữa võ giả với nhau rất thảm thiết Người không tiến bộ sẽ bị đào thải Thậm chí còn vĩnh viễn thua kém người khác Vương phó doanh chủ tìm ta. Lâm tiêu gật gật đầu. Trong nội tâm nghi hoặc, Nhưng mà không chờ lâm tiêu đi tìm vương phó doanh chủ. Vương phó doanh chủ đã xuất hiện trong đình viện lâm tiêu. Bái kiến vương phó doanh chủ. Đám người lâm tiêu vội vàng hành lễ. Tốt các người đều lôi ra đi ta có lời muốn nói với lâm tiêu. Vương phó doanh chủ khoét khoét tay Hai người lại đi tới phòng khách ngồi xuống Lâm tiêu Người hai tháng này đã đi đâu Vương phó doanh chủ nhìn qua lâm tiêu Thần sắc âm trầm Nhưng mà lâm tiêu vẫn từ trong ánh mắt Của hắn cảm nhận được một kia lo lắng cùng ân cần Vương phó doanh chủ Đệ tử đi thành hát vân Lúc này lâm tiêu nói rõ chi tiết hai tháng qua làm gì. thì ra là thế. vương phó doanh chủ gật gật đầu. lâm tiêu. còn lại ta không nói nhiều. không phải trại huấn luyện muốn hạn chế tự do của ngươi. nhưng mà về sau ngươi nếu có chuyện cần đi ra ngoài. vượt qua một tháng thì phải nói với trại huấn luyện một tiếng. hiểu rồi. Lâm Tiêu cảm thấy nghi hoặc. Theo hắn biết. Đệ tử trại huấn luyện rời khỏi trại huấn luyện là không cần xin. Đương nhiên hôm nay vương phó doanh chủ yêu cầu. Hắn không sao cả. Dù sao hắn đi ra ngoài số lần cũng không nhiều. Lâm Tiêu không biết. Trong hai tháng hắn rời đi. Doanh chủ trại huấn luyện cực kỳ lo lắng. Nếu như hắn vẫn chưa trở lại Trại huấn luyện thậm chí sẽ báo lên hiên dật quận Vương vận dụng tình báo quận Thành tìm kiếm chung quanh Đó là bởi vì lúc trước lâm tiêu suốt ngày ở trong trại huấn luyện tu luyện Không nghĩ tới hiện tại đột nhiên biến mất 2 tháng Một chút tâm hơi đều không có Học viên khác của trại huấn luyện thì không nói nhưng lâm tiêu có địa vị thật sự đặc thù cũng khó trách mọi người lo lắng như thế tốt ta tìm ngươi chính là vì chuyện này đây là đang dự định mất hai tháng qua của ngươi ta liền trực tiếp cho ngươi vương phó doanh xuất ra hai bình ngọc đưa cho lâm tiêu nói nếu như ngươi không có chuyện gì thì ta đi trước vương phó doanh chủ lâm tiêu gọi đối phương lại Nói, ta có một ít thứ cần nộp lên cho trại huấn luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 288 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 488 trại huấn luyện chờ đợi. 2. A. Vương Phó Doanh Chủ tiếp nhận chiến đao cùng bí tịch. Cẩn thận kiểm tra. Sau khi nhìn thấy sông tử đao pháp thì hai mắt sáng ngời Chợt cười nói Không tệ Không tệ Cây chiến đao này có thể cho sáu 6.000 vạn lượng Ba quyển địa cấp bí tịch Trong đó hai quyển địa cấp đê giai tổng giá trị 2.000 vạn lượng Còn lại bản sông tử đao pháp định giá 5.000 vạn lượng Tổng cộng là một ước ba ngàn vạn lượng. Nói đi. Ngươi muốn hối đoái cái gì? đan dược, ngân lượng, nguyên thạch hay là điểm cống hiến? Ta hy vọng hối đoái 20 viên ngũ phẩm nguyên khí đan ba ngàn vạn lượng còn lại hối đoái ba ngàn khối trung phẩm nguyên thạch. Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị nói. Lúc trước sau khi quay về từ thiên mộng bí cảnh. Từ trại huấn luyện hối đoái đến 100 viên tứ phẩm nguyên khí đen hôm nay đã tiêu hao gần như hết rồi. Dùng thực lực lâm tiêu hiện giờ và ngũ chuyển cử chuyển huyền công. Đã hoàn toàn có thể thừa nhận được nguyên khí đáng sợ ẩn chứa trong ngũ phẩm nguyên khí đen. Hóa phạm cảnh sơ kỳ đại thành đến sơ kỳ đỉnh phong. Hoàn toàn là quá trình tích lũy nguyên lực. Phục dụng đan dược càng cao cấp, thời gian võ giả tấn cấp tự nhiên cũng càng ngắn, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đương nhiên, thời điểm tại hóa phạm cảnh sơ kỳ phục dụng ngũ phẩm nguyên khí đan, thiên tài cả quận hiên dật này không vượt qua một bàn tay. Dù sao, ngũ phẩm nguyên khí đan cần võ giả có năng lực thừa nhận dược lực. Đồng thời còn có được tài lực để mua ngũ phẩm nguyên khí đen. Hơi trọng yếu hơn là. Ngũ phẩm nguyên khí đen cũng không phải là củ cải trắng trên phố. Cũng chỉ có đệ tử trại huấn luyện thiên tài như lâm tiêu mới có cơ hội đổi. Muốn tìm được ở bên ngoài. Chỉ có trong các đấu giá hội cỡ nhỏ thỉnh thoảng mới có. Đối với lâm tiêu mà nói. Biết tịch lưu trên người mà không thể tu luyện Còn không bằng nộp lên trên để đổi đồ vật Cơ hội tốt như thế mà không lợi dụng Vậy lâm tiêu chính là đầu ngốc rồi Ngươi tiểu tử này Vương phó doanh chủ cười mắng lên tiếng Được ngươi muốn hối đoái thứ gì ta sẽ sai người mang tới Có việc gì cứ tới tìm ta Sau khi nói xong Một hồi gió mát thổi qua, vương phó doanh chủ dĩ nhiên biến mất trong phòng khác. Mở hai bình ngọc trước mặt ra. Lâm Tiêu mỉm cười. Chỉ thấy bên trong hai bình ngọc này. Một bình có tám viên tứ phẩm nguyên khí đan. Còn có một bình ngọc là một viên ngũ phẩm nguyên khí đan. Chỉ cần bài danh của ta vẫn xếp thứ nhất trên ngọc biết. Mỗi tháng đều có một viên ngũ phẩm nguyên khí đen theo quy định. Có hai mươi viên ngũ phẩm nguyên khí đen này và đang dược trại huấn luyện phân phát hàng tháng. Ta có hy vọng trong mấy tháng đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mấy tháng còn lại sẽ ở trong trại huấn luyện tu hành. Lâm Tiêu đặt ra mục tiêu tương lai của mình không nghĩ tới lâm tiêu trong hai tháng này lại đột phá lên hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành hơn nữa nhìn khí thế của hắn hiển nhiên thực lực cũng tăng lên không chỉ một bậc trên bầu trời ánh mắt vương phó doanh chủ nhìn chằm chằm vào đình viện của lâm tiêu khó miệng mang theo mỉm cười tự nhủ những năm này đệ tử thiên tài của quận hiên dật so với các quận khác thật quá ít Chính thức xuất ra tay chỉ có Đông Phương Nguyệt Linh cùng Nguyệt Minh hai đại quận chúa. Tiếp qua vài năm chính là giải thi đấu phong vân bản. Thi đấu lần trước đệ tử quận hiên dật tham gia rải rác không có mấy. Bài danh cũng không tính gần phía trước. Nếu như không nhờ có Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa. Chỉ sợ đệ tử trước mười cũng không thể tiến vào nếu như lâm tiêu tiếp tục phát triển với tốc độ hiện tại, nói không chừng đến lúc đó có thể cho chúng ta kinh hỉ. Giải thi đấu đế quốc phong vân bản chính là giải thi đấu long trọng nhất của thế hệ trẻ. đại biểu số lượng và số mệnh của tất cả thiên tài trong quận thành. trên bản có một trăm lẻ tám vị trí, mà mấy lần gần đây quận hiên dật vẫn rớt lại phía sau. Thật sự đáng hận Trong miệng thì thào nói ra Thân ảnh vương phó doanh chủ biến mất trong hư không Trong thời gian kế tiếp Lâm Tiêu chuẩn bị toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện Đương nhiên Trước khi Lâm Tiêu tu luyện cũng có đi qua võ điện Muốn gặp đám người lý Dật phong sư huyên Nhưng mà chỉ nhìn thấy mộ lăng Về phần Lý Nhật Phong Sư Huyên Lâm Tiêu thăm dò rất nhiều nhiệm vụ hắn tiếp khi hắn vừa tốt nghiệp đã biết được Hắn đã tiến về yêu ma lĩnh liệt lãm rèn luyện Trừ Lý Nhật Phong Sư Huyên Đám người hề hiên thanh Sư Huyên không lâu trước đó được võ điện phân công tới các thành trì khác làm nhiệm vụ Ngay cả mộ lăng cũng vậy Mấy ngày nữa cũng sẽ rời khỏi quận hiên giật thành. Ra ngoài liệt lãm rèn luyện. Nghe tin tức như thế, Lâm Tiêu chỉ có thể cười khổ. Lâm Tiêu! Ngươi còn không biết à! Trong hai tháng ngươi rời khỏi. Lý giật phong sư huynh cũng đột phá đến hóa phạm cảnh Trung kỳ. Đáng tiếc vài danh vẫn kém ngươi một đập. Chỉ xếp đến thứ ba sư huynh nói, chờ hắn qua vài ngày nữa quay về, khẳng định phải hảo hảo tìm ngư luận bàn một chút, mộ lăng cười nói trong tươi cười mang theo một chút hâm mộ, sư huynh hắn đột phá hóa phàm cảnh trung kiều, lâm tiêu khẽ giật mình, chợt cảm thấy cao hướng thay lý giật phong, lúc trước lâm tiêu vừa tới thiên tài trại huấn luyện thì lý dật phong cũng đã đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong hôm nay một năm đã qua rốt cuộc đuổi kịp đông phương nguyệt minh đạt tới hóa phàm cảnh trung kỳ tốt chờ sư huynh trở về ta nhất định sẽ luận bàn với hắn một chút lâm tiêu gật đầu nói dùng thiên phú của lý dật phong Đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ thì thực lực nhất định vượt qua thực lực lâm tiêu hai tháng trước. Điểm này không thể nghi ngờ. Sở dĩ bài danh rớt lại phía sau trên ngọc biết bài danh. Chính là vì bài danh thí luyện thất. Đương nhiên, hai tháng này lâm tiêu cũng đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Long tượng luyện thể cùng cử chuyển huyền công đều có đột phá. Nếu như hiện tại song phương luận bàn thì ai thắng ai thua còn khó nói trước. Còn nữa, chẳng những Lý giật Phong sư huynh đột phá, Đông Phương Nguyệt Minh quận chúa cũng đột phá tới hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành. Nghe nói lúc này Đông Phương Nguyệt Minh quận chúa hậu tiếp bạc phát, khoảng cách hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng chỉ còn một bước mà thôi đông phương nguyệt minh quận chúa cũng đột phá. lâm tiêu tươi cười hưng phấn, nói. như vậy mới thú vị. đáng tiếc. đông phương nguyệt minh quận chúa đã không còn là thành viên trại huấn luyện. bằng không ta có thể tranh bài danh một phen. nhìn thấy lâm tiêu hưng phấn rồi lại thất lạc. mộ lăng liền ngẩng người yên lặng. Nhìn thấy người khác đột phá còn cao hứng như vậy Nàng lần đầu tiên gặp được